thượng quan kỳ hỏi đại nhi là ai quái nhân bâng khuâng thở dài và đắp ôi ta cũng không biết bây giờ đại nhi ra sao thượng quan kỳ nghĩ thầm lão ăn mày nói vớ vẩn tựa như người mơ ngủ thật là khó mà lường cho được quái nhân như đọc được ý nghĩ của thượng quan kỳ mỉm cười lảng sang chuyện khác và nói bây giờ luyện võ đi thôi trong ba ngày phải dùng đến rồi đó thượng quan kỳ tuy không nói ra nhưng trong lòng rất băn khoăn chàng nghĩ thầm thời gian ba ngày thoáng cái đã hết dù lão có truyền thụ theo phương pháp đặc biệt nào đi chăng nữa thì cũng chẳng được là bao bỗng thấy quá nhân nghiêm nét mặt và nói đáng lý ta phải luyện nội công cho ngươi trước để ngươi có căn bản rồi sau mới tập đến võ công Song vì thời giờ gấp rút quá rồi sau ba ngày họ bắt đầu cuộc tranh đấu Rất có thể họ sẽ vào lục soát căn gác này Khi họ thấy có ta ở đây Tất khó lòng tránh khỏi một cuộc ác đấu Hậu quả ra sao Khó mà tiên liệu được trước đậu Vậy trong ba ngày Ta phải đem hết bí quyết tất cả các môn truyền thụ cho người Nếu cuộc tranh đấu xảy ra đến chúng ta Thì nơi đây có thể làm một trôn nắm xương tàn của lão phụ Còn ngươi có thoát được hay không Tùy thuộc vào số kiếp của ngươi mà thôi Thượng quan kỳ thở dài và nói Lão tiền bối tuy đã mất hai chân Nhưng võ công vẫn còn chi bằng sớm rời khỏi căn gác này đi lạ hận Quái nhân biến sắc lạnh lùng và nói Lão phu đã có ước hẹn với người ta Trong vòng 20 năm không ra khỏi nơi đây Thôi người nhắm mắt ngưng thần đi Để ta truyền dạy võ công cho người Thượng quan kỳ trông ra ngoài cửa sổ Thấy con đại bàng và con hổ cách sổ Vẫn còn đứng đó Liền hỏi ngay Bây giờ có bảo hai con này đi hay không Quái nhân khẽ đưa mắt nhìn hai con vật Rồi thở dài Từ từ vẫy tay Con đại bàng kêu lên một tiếng to Rồi bay vụt lên không trung đi mất Con hổ lượn quanh căn gác hai vòng Rồi cũng giống lên một tiếng chạy đi nốt Quái nhân bầng khuâng nhìn đằng sau Hai con vật hồi lâu Rồi mới quay vào và nói Bây giờ bắt đầu luyện công được chưa? Ba ngày trô đi vun vút Thượng quan kỳ tận tâm kiệt lực Ngày đêm nghe quái nhân truyền thụ cho Chàng đã thông minh hơn người Lại chú ý lắng nghe luyện tập Đến sáng ngày thứ ba Chàng mỏi mệt dã rời quá Không còn cử động được nữa Bớt giác nằm lăn ra ngủ li bì. Thượng quan kỳ chưa ngủ được bao lâu Bỗng thấy người mình có ai lay đi lay lại hoài Thượng quan kỳ mở mắt ra nhìn Thì thấy quái nhân đang thò hai tay Nắn bóp các đốt xương cho mình Tay lão đặt vào đầu là có một luồng khí nóng thấm vào thân thể mình tới đó quái nhân thấy thượng quan kỳ tỉnh giấc liền ngừng tay mỉm cười và nói người đã thấy bớt mệt hay chưa? thượng quan kỳ đứng thẳng người lên rồi lại phục xuống đất và nói tiền bối đem cả chân khí để thúc đẩy kinh mạch khắp người cho vãn bối hay sao quái nhân nói ngay chúng ta đã không có cái hư danh là thầy cho người bất tất phải lại lục làm cái gì? Trong ba giờ ngươi ngủ thiếp đi Ta đã lắng nghe động tĩnh và đã biết cả hai phái võ đã đến chùa này rồi Nếu ngươi lại ngủ nữa Thì không những đã bỏ qua không được xem một trường tranh đấu của những tay cao thủ Một cơ hội hiếm có này Mà giả tỷ chúng ta có bị xảy ra cuộc biến Cũng trở tay không kịp đâu Vì vậy mà ta không tiếc chân khí bản thân hao mòn Phải đem thúc đẩy cho ngươi tỉnh lại mà thôi Nói đến đây đột nhiên lão dừng lại nghiêng đầu để ý lắng nghe rồi thấp giọng bảo thượng quan kỳ họ đến rồi đó thượng quan kỳ lẹ làng đứng dậy bước ra bên cửa sổ mé tả để nhìn quái nhân đã chuẩn bị từ trước thò tay vào bọc móc ra một hộp phấn xoa lên mặt biến thành sắc vàng rực thượng quan kỳ biết lão diễn lại kỹ thuật hóa trang làm lại tượng thần chàng mỉm cười ngoảnh nhìn ra cửa sổ thấy phía trước tòa nhà đối diện một lũ đông người đang nối đuôi nhau đi tới Rồi đến tám gã đại hán, mình mặc võ trang, lưng đeo binh khí, hộ vệ một người đứng tuổi để diêu mép đầu đội phương cân. Trông lão này đầu hiêu mắt chuột, mắt đầy vẻ giao quẹt. Thượng quan kỳ trong mày rùa thầm. Chẳng lẽ cái con người này mà võ công tuyệt thế sao? Cứ nhìn cái điều bộ so vai duột cổ của gã, chẳng ra cái trò trống gì cả, còn nói chi đến cả võ cộng. Thượng quan kỳ tuy chưa hiểu được nội tình hai bên không có lòng yêu hay ghét bên nào nhưng thật ra trong thâm tâm chàng có thiên về phái trung nguyên song chàng trông thấy bề ngoài của lão này có vẻ hèn hạ không ra vẻ có ý hào hiệp nên không khỏi có ý khinh nhận bỗng thấy phía dưới tàng kinh lâu có tiếng ồn ào và hỏi phải chăng đó là vân trang chủ trưởng môn tệ phái đã đến chờ bên trong đại điện đã lâu rồi đúng không người này nói tiếng hán rất rõ Thượng quan kỳ đào mắt nhìn xem Thì đó là một nhà sư Tây Tạng Khoác áo cà xa bước ra Lão đầu hiu mắt chuột mình mặc áo dài Xung quanh có 8 đại hán hộ vệ Giả bước tiến lên chắp tay và nói trang chủ ta có việc bất ngờ Đến chậm một chút Cảm phiền đại sư hãy chờ một chút đi Khi y đứng nói Thì tám gã đại hán đứng hai bên tỏ vẻ cực kỳ cung kính Dường như y có một địa vị tối quan trọng Nhà sư Tây Tạng chắp tay và nói Nếu đại gia không phải là vân trang chủ Thì chắc là ma vân thần thủ hùng kiện phi Có đúng không Lão kia liền đáp Hùng huynh là tổng quản võ sư Của thiên hạ đệ nhất trang Còn tại hạ tổng quản văn án thiên hạ đệ nhất trang Tên gọi là thường con Trang chủ ta tuy lần này Ước hẹn đấu võ cùng với quý phái Nhưng kỳ thực là mượn cơ hội này Để ra mắt trưởng môn quý phái Danh tiếng lấy lừng miền tây vực từ lâu võ công tuy khác với đường lối trung nguyên nhưng thành quả cũng ghê gớm lắm nói xong vái dài nhà sư tây tạng về mặt hết sức cao ngạo cười lạt và nói "Ha ha, tệ phái có uy lực riêng biệt nếu tệ phái không có nhân vật đầu sỏ đến nghinh đón thì trưởng môn phái ta không chịu tiếp kiến ai và còn cho mười hai hộ pháp ra ngăn trở đó thường côn đưa tay lên vuốt râu mép và nói Tại hạ cũng không có ý đến ra mắt trưởng môn quý phái đậu Nhà sư Tây Tạng đột nhiên quay lại vẫy tay một cái. Lập tức bốn vị hòa thượng mặc áo cà sa màu lam chạy ra dàn thành hàng chữ nhất đến ngồi xếp bằng trước mặt đối phương để chắn lối đi. Thường côn lắc đầu lùi lại hai bước. Tuy y không nói gì nhưng vẻ kiêu ngạo lộ ra ngoài mặt tựa hồ như rùa ngầm những quân man mọi không hiểu lễ nghĩa. Tám gã đệ hán thấy thường côn lùi lại. Thì ngồi quây quần bao quanh y Thượng quan kỳ ẩn mình vào cửa sổ căn gác Để nghe những điều hai bên đối thoại với nhau Cùng trông rõ mọi cử động của cả hai bên Chàng nghĩ thầm Nếu họ đấu võ ngay ở dưới căn lầu này Thì ngồi đây sẽ không nhìn rõ được đâu Như vậy thật là đáng tiếc lắm cờ Chàng đang đắn đo Bỗng nghe tiếng tù Và từ phía xa đưa lại Tám gã đại hán vội vàng đứng dậy xếp thành hàng đôi Thường Côn lại vốt dâu nói với mấy nhà sư ngồi chắn đường. Đại trang chủ chúng ta đã đến. Quý vị mau vào báo cho trưởng môn quý phái biết đi để ra nghênh tiếp đi. Vị hòa thượng mặc áo cà sa màu lam thùng thẳng đứng dậy và nói. Trưởng môn tệ phái địa vị rất cao xa. Có lý đâu phải ra nghênh tiếp ai. Chờ quý trang chủ tới đây bảo ông ta lên đại điện ra mắt trưởng môn tệ phái đi tám gã đại hán nghe nhà sư tây tạng phách lối ra chiều khinh miệt trang chủ mình ra chiều khinh miệt trang chủ mình thì ai nấy đều biến sắc mặt mắt nhìn nhà sư tây tạng tiếng hiệu tù và mỗi lúc nghe một gần tựa hồ như phát ra ngay ở trong chùa thượng quan kỳ thay đổi vị trí nhìn ra ngoài xa chàng thấy mấy chục tên đại hán đang tiền hô hậu ủng khiêng một cố kiệu nhỏ che rèm xanh đang đi tới không nhìn rõ người ngồi ở trong kiệu ra sao Theo sau là bốn người võ sư đi hộ vệ Mặc bốn màu áo khác nhau Và cùng đeo binh khí Thượng quan kỳ nghĩ thầm Ông này hành trang oai vệ Chắc là vân trang chủ đây Chàng đang suy nghĩ Thì phía sau chiếc kiệu dèm xanh Lại hiện ra một chiếc kiệu dèm đỏ Hai kiệu cách nhau chừng 8-9 thước Sau có kiệu dèm đỏ Lại xuất hiện một chiếc kiệu dèm vàng Rồi sau cùng là chiếc kiệu dèm biếc Bốn cỗ kiệu đi thong rong và cách nhau đều đặn, trong khoảng 8-9 thước. Phù kiệu toàn là những tay giỏi khinh công, lên cao xuống dốc như bay, chớ mắt đã đến dưới thềm đố điện, tàng kinh lâu. Mấy chục gã đại hán chia ra bốn phía bốn cỗ kiệu bày hàng chữ nhất tề chỉnh. Bỗng thấy bốn gã đại hán sắc phục khác nhau, chia ra trầu trực các cửa kiệu. Thượng quan kỳ nhận ra thì đại hán nào sắc phục đồng với sắc kiệu ấy, chia ra xanh đỏ vàng và biếc. Nhà sư Tây Tạng mặc áo cà sa đỏ Tuyên Phật Hiệu Giả bước đi đến chấp tay trước ngực và hỏi ngay Vị nào là vân trạng chúa Xin lên đại điện để yết giá vị phương trượng trưởng môn tệ phái đi Người chờ tại đó đã lâu rồi Một người to béo bèn khoanh tay đáp lời nhà sư Tây Tạng Chàng chủ ta hẹn cùng trưởng môn quý phái tương kiến Ở dưới tàng kinh lâu Vậy mời trưởng môn quý phái đến đó hội diện đi Nhà sư Tây Tạng nghiêm nét mặt và nói Trưởng môn tệ phái đã y lời ước hẹn đến đây đã nửa canh giờ Những nhân vật trung nguyên các ngươi thường nói rằng Lời hứa đáng giá ngàn vàng Nay xét ra cũng chẳng có ý nghĩa gì cả đâu Đại Hán trao mày và đáp Chàng chủ ta tuy đến trễ nửa giờ Nhưng đã cho thường tổng quản đến đây báo trước rồi Nếu các ngươi không phải ở tận biên cương xa xôi ngàn dặm Không hiểu lễ nghĩa thì chỉ một câu này cũng đáng xử tử rồi đó nhà sư tây tạng cười lạt và nói hè, hè, hè. người tệ phái tuy sinh trưởng tại miền tây vực nhưng kém cóc gì nhân vật trung nguyên các ngươi đã đến đây tỉ võ thì ai sống ai chết lát nữa sẽ biết ngậy nói xong tiến lên mấy bước rồi đột nhiên như sực ra điều gì quan trọng vội quay lại hỏi ngay Ta nghe giọng lưỡi của ngươi có vẻ là võ sư tổng quản trong thiên hạ đệ nhất trang Tên gọi Mã Vân Thần Thủ Hùng Kiện Phi thì phải có đúng không? Đại hán ngang nhiên cười và đắp Chính thế còn đại sư pháp hiệu là gì? Nhà sư Tây Tạng cũng cười và nói Ta là các khác từng được nghe danh hùng võ sư đã lậu Nhà sư chắp tay trước ngực khẽ hất ra một cái Lập tức một luồng kinh lực phóng tới Hồng Kiện Phi chân bước chữ đình, tay trái để ngang trước ngực đáp lễ, tay phải vận nội lực phóng trả lại, vừa đánh nhà sư áo đỏ vừa nói. Không dám, không dám, Hồng Kiện Phi này chẳng qua núp bóng vân trang chủ để kiếm miếng ăn mà thôi. Hai luồng kinh lực chạm nhau, phát ra luồng gió mãnh liệt, cát bụi bay mù mịt. Hồng Kiện Phi nảy chân lên, hai vai dung chuyển đến ba lần. Nhà sư Tây Tạng áo cả xa cũng bay tung lên. Tấm thân cao lớn bị đẩy lùi về phía sau nửa bước. Hai bên thử nỗ lực một chút trong lòng đều kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau rồi chắp tay thi lễ. Cáp khắc mỉm cười và nói Cái tên mà vân thần thủ quả nhiên danh bất hư truyền, thế mà bần tăng đã được thỉnh giáo rồi đó. Nói xong chờ gót giả bước đi vào. Bỗng thấy một chuỗi cười sang sảng từ trong cỗ xanh vọng ra rồi có tiếng cười và nói Ha, ha ha ha Ta phiền đại hòa thượng thông báo cho quý trưởng môn rằng Vân mỗ cùng Mao Sơn Nhất chân cùng Thanh Thành Nhị Lão Đã có ước hẹn hội diện ngoài không trường dưới tàng kinh lậu Tiếng nói không rõ nhưng sang sảng như tiếng chuông đồng Khiến người nghe phải kinh hãi Nhà sư áo đỏ vừa đi vừa đáp Lời vân trang chủ muốn vậy tiểu tăng không dám tự chuyên Xin vào bạch lại để trưởng môn tệ phái định đoạt trọ Nhà sư vừa nói vừa bước mau đi vào đại điện. Trong có kiệu che rèm xanh, một người mặc áo dài xanh bước ra, tuổi độ tam tuần, trông bộ dạng như một nhà văn. Thượng quan Kỳ thấy vậy rất lấy làm kỳ, là vì trang chủ thiên hạ đệ nhất trang tiếng tam lừng lẫy mà còn ít tuổi như thế. Các đại hán đứng tản mát xung quanh đều chắp tay cúi đầu, coi bộ cực kỳ cung kính. Văn sĩ áo xanh lên tiếng cười giòn giã, nhìn ra ba cỗ kiệu kia chắp tay và nói: đạo huynh vương huynh hoàng huynh xin mời ba vị xuống kiệu đi từ trong ba cỗ kiệu rèm đỏ vàng và rèm biếc bước ra một lão đạo sĩ bối tóc tay cầm phất trần mình mặc áo lông dâu bạc phơ trùng đến rốn và hai lão già thấp lùn bé nhỏ y phục giống nhau mỗi người đều cầm một cây gậy trúc lão già áo lông nhìn văn sĩ vẫy tay và hỏi vân huynh bọn ta đấu võ cùng các nhà sư tây tạng tại đây phải không Văn sĩ mỉm cười và đắp Tại không trường dưới chân tàng kinh lâu này Tuy ông ngoài mặt tươi cười mà vẫn không che giấu đường nỗi lo buồn hiện ra trên mí mắt Hai lão cầm gậy trúc ra khỏi kiệu rồi mặt lạnh như tiền chẳng nói năng gì Văn sĩ áo xanh quay lại tươi cười nói với hai lão thấp lộn Vương Huynh, Hoàng Huynh, chuyến này nhọc lòng hai vị tiểu đệ rất ái náy song vì cuộc thắng bại này có quan hệ rất lớn tiểu đệ không thể không nhờ hai vị giúp cho một tay lão già đứng mé bên tả lạnh lùng và nói hiện nay trong võ lâm thiếu gì bậc kỳ tài mà văn huynh lại đi mời lão sĩ mũi châu kia cống hai cái quái vật già này xuống núi viện trợ thì chỉ trừ mình vân trang chủ ra chúng ta e rằng mình không phải là hạng mặt mũi to lớn nay chúng ta đã nhận lời đến đây trang chủ bất tất phải khách sáo đi giọng nói cứng ngắc Mà âm thanh lạnh lẽo khiến người nghe chẳng lo tai chút nào Văn sĩ ao xanh ngẩng đầu lên nhìn trời Tự nói một mình Dường như có vẻ sốt ruột Sao mãi không thấy y đến đây Lão áo lông vuốt tròm râu dài và hỏi Vân huynh, ngoài ba chúng ta Vân huynh còn mời ai đến giúp nữa không Văn sĩ ao xanh liền đáp Mười năm trước đây Vì tiểu đệ nói một câu vô tình Không ngờ nhà sư Tây Tạng tưởng thật sai người đưa thơ đến rục tiểu đệ mời các tay cao thủ ở Trung Nguyên đúng kỳ phó hội. Vì việc này quan hệ trọng đại không phải chỉ một mình tiểu đệ sống chết mà xong nên làm việc cần phải thận trọng. Tiểu đệ muốn gửi thiếp đi mời các vị anh hùng thiên hạ cùng nghĩ kế đối địch nhưng sau khi nghĩ lại việc này chẳng nên công bố trước võ lâm. Hơn nữa việc thỉnh các vị anh hùng trong thiên hạ chưa chắc đã giúp cho mình được việc gì. Bất đắc dĩ tiểu đệ phải mời đến các vị đây Bỗng nghe tiếng chống Tiếng đồng la Tiếng lão bạt nổi lên từ xa vọng lại Vân Trang Chủ ngẩng đầu lên coi Thấy mười mấy vị hòa thượng mặc áo cả sa vàng Vị nào cũng cầm pháp khí Từ phía tàng kinh lầu thong thả đi ra Sau đám sư đánh pháp khí Đến bốn vị hòa thượng Đến bốn vị hòa thượng Mặc áo đỏ khiêm một cái đỉnh đá Trong đỉnh khói chầm bốc lên nghi ngút phía sau đỉnh đá là tám nhà sư áo đỏ. Trong đám này, một vị gầy nhom, cao ngêu cổ, đeo tràng hạt, chắp tay trước ngực, hai mắt tựa hồ như nhắm lại. Sau vị này là một gã đại hán chừng 30 tuổi, khí độ hiên ngang và một vị nữ lang tuyệt sắc, mình mặc áo đỏ. Sau cùng mười mấy nhà sư mặc áo đỏ, xanh, vàng đi theo hộ vệ. Hai bên còn cách nhau chừng hơn mười mấy trượng. Các nhà sư dừng bước, các tiếng pháp khí cũng im bặt đi. Văn sĩ áo xanh chắp tay và nói Vẫn cử Long có chút ít việc gấp thành ra đến chậm Để đại sự phải chờ lâu thật là ái náy quá đi Các nhà sư cầm pháp khí tản ra hai bên Buông thẳng tay đứng trực Bên nhà sư áo đỏ khiêng đỉnh cũng đặt đỉnh xuống Lùi về phía sau hai bước Vị hòa thượng gầy và cao Mặc áo gấm hoa Chợt mở to mắt Hia đào hào quang sáng như điện Phóng ra nhìn Vân Kiều Long và nói Vân Trang Chủ vì mắc việc đến chậm Đó là chuyện vô tình Bần Tăng đâu dám phiền trách đây 3 năm trước đây lão Tăng đã có phái người tới quý trang Nhắc lại điều ước 10 năm về trước đây Đến hội diện trong ngôi chùa cổ này Hẳn Vân Trang Chủ còn nhớ hay chẳng Vân Kiều Long đáp ngay Đại trưởng phu đã nói một lời Không bao giờ dám quên Nhà sư mặc áo gấm hoa Cười lạt và nói Vậy là hay lắm Trang chủ đã chuẩn bị xong cả rồi trợ Vân Kiều Long từ từ rút trong bọc ra một cái túi vải trắng niêm phong rất kỹ và nói Tài hạ đã chuẩn bị cả rồi Không hiểu đại sư đã xong chưa? Nhà sư cũng thò tay vào trong áo cả xa Lấy ra một cái túi vàng bọc kín và nói Trong bọc này Ngoài các bảo vật của mật tông phái Lại còn có thanh kim đao từ bao đời truyền lại Vân Trang chủ lấy được đao này khi các đệ tử tệ phái nhất nhất phải tuân theo mệnh lệnh trang chủ, dù có bảo nhảy xuống đống lửa, họ cũng không dám chối từ động. Vân Cửu Long mỉm cười và nói: "Trong cái túi này, ngoài lệnh bài của Vân Gia Trang ta, còn có một danh sách các cao thủ trong võ lâm ở Trung Nguyên và ba bức bản đồ. Nếu đại sư lấy được lệnh bài của Vân Gia Trang, thì các nhân vật hai đạo hắc bạch trong bảy tỉnh Miệt Giang Nam đều thần phục" Và 10 vạn giang sơn gấm vóc Sẽ tùy thuộc đại sư Việc xưng bá võ lâm của đại sư Dễ như trở bàn tay thổi Bỗng thấy Mao Sơn nhất chân Cười lạt và nói Vân trang chủ ha, Trang chủ định đem bán đứng Bọn chúng ta đó chẳng Vân Kiểu Long nổi lên một trận cười Ha ha và nói há, há, há, há. Hôm nay Vân Kiểu Long cùng các vị Mà bị loại khỏi chùa cổ này Thì các phái võ ở Trung Nguyên còn ai dám kháng cự nữa đây. Nếu chúng ta bị sát hại thì thà rằng chịu thần phục là hơn. Mao Sơn nhất chân từ từ nhắm đôi mắt lại và nói. Vân Trang Chủ nói đúng đó. Bỗng thấy có thanh âm lạnh như băng liền nói. Vân Trang Chủ đã ước hẹn tỷ võ thì đánh cho xong việc đi. Ta còn bận việc khác. Nếu không đồng thủ thì chúng ta về đây. Vân Kiểu Long quay đầu nhìn lại xem là ai, Thì ra là đồi tàu Vương Cát Một vị trong thanh thành nhị lão Nên biết rằng Mao Sơn Nhất Trân cùng thanh thành nhị lão Vào ở ẩn đã lâu Ngoài 30 năm nay không lê gót tới trốn giang hồ nữa Bọn thanh niên Võ Lâm Ít người biết đến tên tuổi Thượng Quan Kỳ chưa hiểu ba vị này Nhưng lại đặc biệt lưu tâm đến Vân Kiểu Long Vì chàng thường nghe sư phụ đề cập đến Trang chủ thiên hạ đệ nhất trang Là Vân Kiểu Long có nhiều thành tích đặc biệt với tấm phi long lệnh bài vân cửu long có thể điều động tất cả các nhân vật bạch đạo cũng như hắc đạo trong bảy tình miệt giang nam sau khi nghe đồi tàu vương cát nói thế bớt giác trang quay đầu nhìn lại thấy lão có tướng mạo ngũ đoạn người gầy như que củi song hai mắt sáng như điện mắt lão nhìn chằm chằm vào nhà sư tây tạng mặc áo gấm hoa dường như muốn nhảy ra đông thủ tỳ thí luôn vân cửu long tựa hồ chưa kịp chuẩn bị khởi sự ngay ông trầm ngâm một lát rồi nói Cuộc đấu này quan hệ vô cùng, một khi đã đồng thủ tất một còn một mất mà thôi. Có khi chỉ trong khoảnh khắc đã rõ được thua, có khi đánh đến mấy ngày mấy đêm chưa phân thắng bại. Tiểu đệ còn hẹn một người đến giúp mà chưa tới nơi. Hãy chờ ý đến rồi hãy đồng thủ cũng chưa muộn đâu. Đội tàu vương cát nhìn lão già cùng phái thanh thành với mình và nói. Vân trang chủ vẫn còn do dự, hai ta đã không sợ chết thì ra đồng thủ trước quách đi. Nhà sư Tây Tạng mặc áo gấm hoa cười lạt và nói Hai vị đã muốn ra tay Bẩn tăng xin bồi tiếp thôi. Đồi tẩu vương cát cầm gậy trúc đi ra Đào mắt lạnh lùng nhìn nhà sư và nói Các người định nhất tề ra trận một lúc Hay cho đấu từng người một đậy Nhà sư cao ngạo quay lại vẫy tay một cái Lập tức ba nhà sư mặc áo đỏ áo xanh và vàng tiến ra Đồi tẩu vương cát cười lạt Cầm cây gậy trúc nhảy lên trên không lướt tới Trần chưa chấm đất Tay vụt phóng trưởng ra đánh tới ba nhà sư Thần pháp ba nhà sư cực kỳ mau lẹ Chỉ thấy bóng người thấp thoáng Đều đã lùi ra phía sau tới năm thước Nhưng lùi rồi lại tiến lên ngay Nhất tề phóng trưởng ra Nhằm vương cát đánh tới Võ công phe mật tông Theo một đường lối đặc biệt Ba người thân pháp mau lẹ Xong trường lực lại hời hật Không có sức mạnh Đội tàu vương cát biết rằng Thế trường của ba nhà sư này Có luồng khí âm hàn và là một nội công cực kỳ hiểm độc song lão ỉ mình võ công cao cường muốn đem thân ra để thử đọ với võ công phái mật tông là một phái võ lừng lẫy tiếng tăm miền tây vực lão vận động chân khí toàn thân rắn như sắt để chống lại trường lực ba nhà sư ba nhà sư không ngờ đối phương lại dùng sức cứng rắn để chống lại trường lực bất giác run lên rồi thu trường về Đôi tẩu vương cát cười lạt một tiếng thủng thẳng tiến lên Về mặt lạnh lùng, mặt đầy sát khí Nhà sư mặc áo gấm hoa Đột nhiên đứng dậy lạnh lùng và nói Người đã bị trừ phong trưởng Đánh bị thương rồi Nếu không vận khí hí trục xuất kịp thời Để khí lạnh nhiễm vào cơ thể Thì chỉ trong 12 giờ gần cốt sẽ cứng đờ Và trong vòng 3 tháng Khí độc thấm vào đến trái tim Là bỏ đời đó Tiếng lão nói âm trầm Lạnh lẽo khiến người nghe có cảm giác Rất khó chịu đồi tàu vương cát nghe lão nói cũng hơi run, ngẩng mặt nhìn lên nhà sư cao ngạo đang ở phía sau đỉnh đá khói trầm vẫn bốc lên thành những vòng tròn xung quanh lão trông trang nghiêm như pho tượng đá đang nhìn mình. Tia mắt hai người chạm nhau vương cát run lên dường như khí lạnh ở trong tâm mình thoát ra. Vương cát có biết đâu là mình bị đánh một đòn lãnh trưởng thanh âm lạnh như băng tuyết lại nói vang lên người đã bị thương nặng lắm rồi. Phải ngồi xuống ngay, vận nội khí, điều hòa hơi thở Không thì trong hai giờ nữa khí âm hàn sẽ thấm vào gân cốt Khó chịu lắm đấy Nhà sư tuy nói tiếng hán Nhưng thanh âm choang choảng như tiếng kim thạch cọ sát nghe rất chói tai Đôi tàu vương cát bớt giác ngước mắt nhìn nhà sư Lại chạm phải luồng nhãn tuyến của lão run bắn người lên Nhà sư mỉm cười hai tay chắp lại trước ngực từ từ ngồi xuống Hương khói trong đỉnh đá mỗi lúc một thêm dày đặc Làm cho nét mặt nhà sư tươi hẳn Lão vừa mơ màng Vừa nhìn lên hít lấy những luồng khói tỏa ra Vân Kiều Long cùng Mao Sơn Nhất Trân Nhận thấy sắc mặt vương cát Mỗi lúc một khác lạ Mắt lão như ngây như dại mở thao láo Nét mặt ra chiều mệt mỏi Mao Sơn Nhất Trân Đứng thẳng người lên Rút thanh bảo kiếm ở sau lưng ra Vận động chân khí vào huyệt đan điền hô lên Vô lượng thọ Phật Từ thiện vô song Hơi thở đạo nhân như xé bầu không khí Tiếng hô khác nào sấm dậy Khiến cho mọi người đều chấn động Bên tai vang lên những dư âm vo vo Thậm chí đồi tàu vương cát Thốt nhiên tỉnh táo trở lại Hai mắt tròn xoe đã nhắm lại được Người tự nhiên lùi về phía sau mấy bước Bỗng nghe tiếng gậy trúc chống xuống đất cạch cạch Một bóng người nhanh như bóng chim hồng Vụt nhảy vào trường đấu Chính là khô tàu hoàng xương phái thanh thành Lão vườn tay ra mau lẹ Nâng vương cát lên Tay lão cắm gậy trúc xuống đất sâu đến nửa thước, Rồi đưa tay nắm vào huyệt mệnh môn của vương cát Vân Kiều Long khẽ hỏi Mao Sơn Nhất Trân Đạo huynh kiến thức bao la Hiểu nhiều biết rộng Có phải hòa thượng đó dùng phép di hồn Trong du giả Phật đó chẳng Mao Sơn Nhất Trân gật đầu và đáp: Xem ra thì tương tự như di hồn đại Pháp song bần đạo không dám quả quyết đậu Vân Kiều Long liền nói: Môn phái Mật Tông rất nhiều tà đạo, không biết đâu mà lường. Về môn phái Du gia, ta cũng có hiểu đôi chút, nhưng chưa ăn thua gì. Đối với hạng người này, ta không thể theo quy củ võ lâm được đâu. Đoạn ông ta xoắn tay áo nhảy ra lớn tiếng và nói: Vân Kiều Long này, xin lãnh giáo di hồn đại pháp của đại sư. Vừa dứt lời, phóng luôn ra hai trưởng. Bỗng một luồng kinh lực tuyệt luân ngấm ngầm phát ra chạm vào không khí Bật lên tiếng kêu vù vù như gió thổi đánh sang Nhà sư kiêu ngạo cười lạt Hai tay phóng ra để đón lấy trường lực của Vân cửu Long Hai luồng trường lực, một cương cường, một âm nhu chạm nhau Vân cửu Long cảm thấy trường lực của mình bị luồng trường âm nhu của nhà sư phóng ra Lấn át mất trường lực của mình Bất giác cả kinh nghĩ thầm Không biết cái nhà sư này dùng lối võ công nào để phản kích trường lực Cường kinh của mình tiêu tan mất hết cả rồi. Vân Kiều Long toàn vận chân khí, đánh ra trưởng thứ hai. Thốt nhiên Mao Sơn Nhất Trân la lên. Vân Huynh hãy thong thả, đừng ra tay vội. Vân Kiều Long vội nhảy sang bên ba bước, quay lại hỏi đạo nhân. Đạo Huynh có điều chi dạy bảo. Mao Sơn Nhất Trân mỉm cười và nói. Nếu động thủ thì phải có điều lệ phân minh trước khi chính thức mở cuộc đấu có thế mới phân rõ thắng bại vân cửu long đang đợi một tay đến giúp sức bấy giờ mới chính thức mở đầu cuộc đấu nhưng thấy nhị lão phái thanh thành cùng mao sơn nhất chân đều dự bị động thủ mà bọn nhà sư tây tạng lại có những hành động quỷ quái khiến cho ông ta phập phồng lo sợ nghĩ thầm mình vẫn nghe giáo phái lạt ma võ công quái dị nay xem ra quả đúng thế thật họ mới dùng tia mắt phóng ra mà đã khiến cho một vị võ công chắc tuyệt bên mình không tự chủ được nữa mềm man tâm thần tựa hồ như bị yêu thuật thật khó mà hiểu được nếu rủi ro mãi e rằng bất lợi cho mình chi bằng cùng bọn họ quyết một trận sống máy có lẽ hay hơn vân cửu long nghĩ vậy liền nói to đạo huynh nói phải đó ta hãy định rõ thể lệ rồi mới chính thức mở đầu cuộc đấu để tiện phân thắng bại đi Nhà sư cao nghèo, lạnh lùng đáp ngay Càng hay, bẩn tăng cũng đang nghĩ như thế đó Vậy cuộc tỉ thí như thế nào Tùy ý Vân Trang Chủ liệu định cho Vân Cửu Long mắt như hai luồng điện Nhìn các nhà sư một lượt Ông đắn đo bên mình chỉ có bốn người Có võ công cao cường Trừ đồi tàu Vương Cát bị thương rồi Thì còn có ba người Chỉ bằng ước định đấu ba trận Bên nào thắng hai là được bọn sư tây tạng chỉ một mình vị mặc áo gấm hoa là có võ công nhiều môn quái dị, còn ngoài ra đều là hàng môn hạ đệ tử không đáng kể. nếu hẹn đấu ba mà mình có thua thì hai vị kia thắng cũng được. nghĩ như vậy vân kiều long liền nói. lời đại sư chỉ giáo, tài hạ nghĩ rằng kính không gì bằng tuân lệnh đầu. theo ý kiến của tài hạ thì chúng ta đấu ba trận để quyết định thắng bại. bên đại sư lựa thêm lấy hai tay cao thủ. Bên Tài Hạ cũng vậy Để họ tỉ thí với nhau trước đi Rồi sau cùng Tài Hạ sẽ xin lãnh giáo đại sự Không rõ đại sư có tán đồng phương pháp này hay chẳng Nhà sư mặc áo gấm hoa Phúc đáp ngay lời Vân Kiểu Long Quay lại nói lý lố với gã đại hán khí vũ hiên ngang Họ nói tiếng duy Nên phe Vân Kiểu Long chẳng hiểu câu nào Hồi lâu nhà sư mới quay lại lạnh lùng và nói Chúng ta cũng biểu đồng tình với Vân Trang Trổ Đấu 3 trận Bên nào thắng 2 là được Vân Kiều Long quay lại bảo khẽ tần Hoàng Sương Phiền Hoàng Huynh đánh trận đầu trọ Hoàng Sương từ từ buông vương cát ra Rút cây gậy trúc cắm dưới đất lên cầm tay giảo bước vào trường đấu Bên kia nhà sư cao ngạo Mặc áo gấm hoa Nói ly lố mấy câu duy ngữ Rồi thấy nhà sư thấp lùn nhỏ bé Mặc áo cà sa vàng bước ra Nhà sư này người cũng loát choắt như khô tàu hoàng sương. lại hai mắt như người mới ngủ dậy, oải bước ra. Hoàng sương cười lạt cầm ngang cây gậy trúc và nói: lấy khí giới ra mau lên. Lão phu cùng ai thổ cũng thế, không ưa nói dườm lại. Nhà sư không hiểu tiếng hán, nhìn hoàng sương với con mắt ngạc nhiên, từ từ rút một đôi kim hoàn ở sau áo cà sa, mở tay cầm một chiếc. Chắp để vào ngực một cái, rồi lại dùng tay ra hiệu nói li lỗ mấy câu. Rốt cuộc bên nào nói bên ấy nghe, chứ không hiểu đối phương nói cái gì. Hoàng Sương tay cầm gây trúc mở đường, tay trái đưa lấy tay phải đưa lên phía trước. Theo quy củ của Trung Nguyên, thì cử động này biểu hiện cho đối phương ra tay trước. Không ngờ nhà sư không hiểu lệ giáo của Trung Nguyên, cũng theo đối phương tay trái nâng lấy tay phải đưa ra phía trước ngay. Hoàng Sương nghĩ thầm cái cha này ồ ồ cạc cạc Chẳng biết lễ nghĩa cóc gì Mình cũng bất tất phải theo quy củ Cho mất thì dở Nghĩ vậy vùng tay phải ra cầm cây gậy trúc Điểm vào bụng dưới nhà sư Nhà sư Tây Tạng cầm vòng bên tay trái Chụp xuống để gạt cây gậy Chiếc kim hoàn bên tay phải vụt đánh ra Hoàng sương giật mình vội thu gậy về Nhảy tránh ra xa nằm thước Bỗng thấy nhà sư Tây Tạng Đưa chân phải lên phóng kim hoàn ra Rồi lại thụt tay về Hoàng Sương rùa thầm Người ta thường nói phe mật tông có tà pháp Chắc là y đang giở trò gì đây Hoàng Sương thấy vương cát đã bị thương Vì tà thuật Trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ Không dám khinh địch Giữ gìn khí giới đối phương chỉ thấy buộc bằng dây vàng Mới vững tâm vung trượng phóng ra một đòn Hoành tảo thiên quân đánh vào sau lưng Đòn này phóng mạnh ghê người Kinh lực phát ra tiếng gió vù vù Nhà sư Tây Tạng mắt đang hấp háy Đột nhiên mở to ra để phóng Kim Hoàn Cái thân hình nhỏ bé nhảy vọt lên trên không Đôi vòng đột nhiên rời khỏi tay Bay ra tập kích đối phương Hoàng Sương cười lạt và nói "Hả, Có làm gì cái trò vặt đó đâu Đoạn thu gậy về ra đòn Bạch Vân xuất trực Quét những sợi dây buộc Kim Hoàn Hoàng Sương thu trượng về Rồi lại phóng ra nhanh như chớp nhóng nhà sư loát choắt tuy không hiểu đối phương nói gì nhưng nhìn về mặt cũng biết đối phương buông lời khinh bỉ mình đột nhiên lão hít chân khí vào lại nhảy vọt lên cao bảy tám thước hai cái vòng cũng theo người phóng lên trên không tránh cây gậy của đối phương khâu tẩu hoàng sương quát lên một tiếng nhảy vọt ra tay cầm gậy trúc vung thẳng lên theo thế loan cung xạ điệu điểm tới nhà sư loát choắt đột nhiên vẫy tay phải tung chiếc kim hoàn ra rất mau chụp lấy đầu gậy trúc dưới năm ngả người xuống. Khâu tàu Hoàng Sương ngầm vận chân khí, tay phải cầm trượng hét lên. Tuy đang lơ lửng trên không, nhưng lão nỗ lực tinh thâm, sức mạnh kinh người. Thấy nhà sư như người ngã xuống, lão tung người như diều đứt dây ra xa, đến bốn năm mới rơi xuống đất. Hoàng Sương đang lúc ở trên không, phóng kinh lực ra, nhưng không có chỗ dựa để giữ vững chân khí trong huyệt đan điền. Tuy lô được nhà sư đi hơn năm trượng. Nhưng lúc rơi xuống đến đất, thở lên hồng học, hai chân chấm đất làm cát bụi tung bay. Nhà sư loát xoát chân chạm xuống đất, chân khí chưa bị tổn thương, mảy may liền nhảy phát tới. Khâu tẩu Hoàng Sương không chờ nhà sư hai chân chạm đất đã nhảy lên ra chiêu thái sơn áp đỉnh, vụt xuống đầu của đối phương. Đó là chiêu bình thường trong võ học, tuy không có gì ảo diệu, song công lực lão thâm hậu, cây gậy vụt xuống phát ra tiếng gió vo vo, uy thế rất là mãnh liệt. Nhà sư biết nội lực đối phương cực kỳ lợi hại Không dám vận kinh lực để chống lại Vội nghiêng mình sang bên né tránh Hoàng Sương đánh trượt Lập tức thay đổi thế trượng hạ thấp tay xuống quét ngang Nhà sư chưa kịp phản kích Thì thế trượng thứ hai đã đến Lại phải né tránh Thần pháp của Hoàng Sương thật là thần tốc Đánh liền hai chiêu Chiếm được thế thượng phòng Mở thế công như vũ báo Cây gậy đánh dọc đánh ngang Vùng tít lên Bóng trượng dày đặc trên không Phát ra những tiếng ao ao mãnh liệt Mới trong mười hiệp Mà thế hơn thua đã rõ Nhà sư Tây Tạng bị khô tàu Hoàng Sương uy hiếp dữ quá Đâm ra luống cuống Bộ pháp dối loạn không còn phản công được nữa Gã đại hán đứng tuổi Khí vũ hiền ngang tiến lên một bước Khẽ nói với vị hòa thượng cao ngạo Mặc áo gấm hoa mấy câu Rồi thầy lão hòa thượng khẽ lắc đầu Từ từ nhắm mắt lại Hai người nói tiếng duy Vân Kiều Long chẳng hiểu gì cả Xong nhìn nét mặt cũng đoán ra vài phần Mao Sơn nhất trần khẽ nói với Vân Kiều Long Vân Huynh Nhìn nét mặt hòa thượng áo gấm kia Thì dường như láo bỏ mặc hòa thượng loát chót kia sống chết cũng đành Thế thì trận này bên ta chắc thắng rồi Vân Kiều Long rất là ngờ vực, Ông đã biết rõ công phái Mật Tông có nhiều môn kỳ ảo Nên trong lòng không khỏi băn khoăn đang lúc nghi ngờ bỗng nghe hoàng sương quát lên một tiếng thật là to tiếp theo là một tiếng rú kinh hồn mọi người quay đầu nhìn lại thấy khô tàu hoàng sương cầm ngay cây trượng đứng sững trong võ trường còn nhà sư tây tạng đã vỡ đầu chết lăn ra đó Mao sơn nhất chân chống kiếm nhảy vọt ra đấu trường lạnh lùng và nói trận đầu đã kết liễu bây giờ đến trận thứ hai vị nào cùng bản đạo động thổ xin ra đây Nhà sư áo gấm hoa quay lại nhìn gã đại hán khí vũ hiên ngang, nói bằng tiếng duy: Đạo nhân này xem ra võ công còn cao hơn gã gầy còm kia rất nhiều. Chính ta muốn lưu lại để đấu với vân cửu long, vì hắn lợi hại hơn gấp mấy lần. Vậy bây giờ nên phái ai ra ứng chiến đây? Đại hán cũng dùng tiếng duy đáp lại ngay. Đáng tiếc là kim đạt sư thúc không đến đây chỉ có người là an đức lão đạo nhân này thôi hòa thượng mặc áo gấm hoa biến sắc mặt và nói sở thúc ngươi say mê võ công ở trung nguyên phản đối việc kết oán với bọn này y hiểu trung nguyên đất rộng người nhiều trong võ lâm không thiếu các bậc kỳ tài nếu kết oán với họ tất bị thua liềng xiểng mà thôi ta còn sợ y ở giữa pha đám nên đã giam y lại rồi hiện những người trong bọn ta ở đây Phần nhiều là những tay chuyên về tâm pháp của bản phái Nếu cứ lấy võ công tranh đấu với họ Thì ta e khó lòng thắng được đâu Đại hán bỗng nói Để ta ra đấu với hắn một trận xem coi Nhà sư áo gấm nói ngay Ba trận tháng hai là được Trận này quan hệ vô cùng Ta quyết định đem di hồn tâm pháp tối cao Để tiêu hao chân khí họ Chỉ một mẻ lưới là tóm hết tất cả bọn người có mặt Trong trường đấu này cả thôi vậy ngươi chỉ cần chống đỡ trong trăm hiệp là được gã đại hán khí vũ hiền ngang bước ra và nói ta tin rằng có thể chống đỡ được trăm hiệp gã thò tay vào bọc lấy ra hai món khí giới trông giống như cặp lệnh bài dài hơn một thước rộng chừng một tấc một chiếc ánh vàng long lánh một chiếc bạch quang lóe mắt hai tay gã cầm hai chiếc mau sơn nhất chân thủ thế sẵn chỉ chờ ngươi đến là đánh ngay Bên Trung Nguyên tuy không hiểu duy ngữ Nhưng thấy đối phương từ lời nói cho đến hành động Có vẻ thâm hiểm đáng sợ Biết rằng càng để lâu càng bất lợi cho mình Nên càng muốn đánh mau Mao Sơn Nhất Trân nhìn thấy khí giới của Đại Hán Bất giác run lên hỏi ngay Phải chăng khí giới của ngươi có đề chữ? Đại Hán mỉm cười dùng tiếng Hán đáp lại Đúng rồi, sao ngươi biết? Mao Sơn Nhất Trân tự hỏi Chẳng lẽ y còn sống ở nhân gian này? Ngần ngừ một lát, đạo nhân lại hỏi. Ngươi có thể đưa ta xem khí giới đó được hay chẳng? Đại hán đưa hai cây kim bài và ngân bài ra và nói. Đây, mời đạo trưởng coi đi. Mao Sơn nhất chân đón lấy, thấy trên kim bài có đè ba chữ câu phách lệnh. Còn ngân bài có ba chữ chiêu hồn bài. Sáu chữ này đủ khiến người xem phải lạnh gáy. Mao Sơn Nhất chân đột nhiên biến sắc song chỉ trong chớp mắt đã khôi phục được vẻ bình tĩnh lạnh lùng và hỏi Người sử dụng kim ngân song bài này hiện nay ở đâu? Tuy đạo nhân bề ngoài ra vẻ chân tĩnh Nhưng trong lòng không tài nào giữ cho khỏi sao xuyến Nên câu hỏi không được rõ ràng Đại Hán ỡm ờ và đáp Người sử dụng kim ngân song bài này sao? Tài hạ đây chứ còn ai nữa đây? Câu nói có vẻ trào phúng này làm cho mao sơn nhất chân cả giận vùng trường kiếm lên và nói giả tỷ chính lão ma đầu là người từng sử dụng kim ngân song bài thân hành ra đây lão phu cũng không sờn lòng đâu vừa nói vừa vung kiếm phóng tới đại hán toan đưa song bài lên đỡ thì đột nhiên đạo nhân lại thu kiếm về vì chợt nhớ ra địa vị trí tôn của phái võ trung nguyên không cho phép mình ra chiêu trước đối phương và như vậy sẽ làm tổn thanh danh kẻ cả đại hán thừa cơ chiếm được ưu thế song bài tấn công liên tiếp hai mặt trước và sau mao sơn nhất chân lớn tiếng quát to đúng là cái môn võ công độc đáo của lão ma đầu đạo nhân vùng trường kiếm lên ra chiêu vân vụ kim quang rất là thần tốc ánh kiếm loang loáng dày đặc cả một vùng tiếng binh khí chạm nhau loảng choảng một lúc đại hán đột nhiên lùi lại phía sau năm bước nguyên nội lực của nhất chân đã đến chỗ tuyệt luân Cế giới hai bên vừa chạm nhau, Đại Hán đã biết rằng không thể đem cương mảnh ra mà chống đối với thế kiếm của đối phương cho được, nên gã vội thu xong bài lại. Đại Hán định bụng đấu giằng dai để kéo dài thời gian, không nên dùng sức mạnh để chống lại với những thế kiếm lợi hại kia. Được thế, Mao Sơn nhất chân ra luôn chiêu, phi lộc lưu truyền nhắm ngay giữa ngực đối phương đâm tới. Đại Hán nghiêng kim bài ra đỡ kiếm, còn ngân bài nhanh như chớp chém xéo vào vai đối phương. Võ công đại hán rất là quái dị Một người dùng song bài lúc xuất thủ tựa như hai người xuất thủ Mao Sơn Nhất Trần vội dùng chiêu đào truyền âm dương để chống kim ngân song bài Rồi thuận thế đổi sang chiêu Tiêu chỉ thiên nam đâm ngang Hai người mới đánh mấy hiệp Mà toàn thể người có mặt tại võ trường Đã biết ngay đây là cuộc đấu vô cùng hiểm ác Tuy không đánh rồn rập Nhưng mỗi chiêu thức đều kỳ ảo lạ thường Mao Sơn Nhất Trân về mặt biến thành nghiêm trọng Cầm ngay lưỡi kiếm đứng nhìn Còn đại hán hai mắt tròn xoe Đứng cách xa chừng 4 năm thước Thần sắc cũng cực kỳ nghiêm trọng Nguyên hai người sau khi gặp nhau Trong mấy chiêu thức đều nhận ra rằng Mình chưa bao giờ gặp tay địch thủ nào lợi hại đến thế Mao Sơn Nhất Trân nhận ra được gã đại hán Đã được chân truyền về phép sử dụng song bài Nguyên song bài này trước đây Đã có một dạo lừng lẫy tiếng tăm Ở Trung Nguyên Người sử dụng song bài này đã mai danh ẩn tích mấy chục năm nay. Không ngờ hai cây bài câu phách chiêu hồn này lại xuất hiện trong ngôi chùa cổ hoang vu này. Đang lúc hai bên đang tập trung công lực để chuẩn bị lại ra tay bỗng nghe ba tiếng tùng, tùng, tùng vang lên tiếp đến những tiếng đồng la, não bát đáp lại. Những nhà sư đang đứng yên cũng hòa nhịp với tiếng pháp khí chuyển động cả lên. Vị hòa thượng mặc áo gấm hoa Đột nhiên đứng dậy bước ra phía trước cái đỉnh đá, quát lên một tiếng. Nhà khí lại im phăng phắc, các nhà sư Tây Tạng lại ngồi xuống, chắp tay để trước ngực nhắm mắt lại. Trước hành động kỳ dị của các nhà sư Tây Tạng này, Vân Kiều Long không nhẫn nại được nữa, nghĩ rằng tình trạng này kéo dài bao lâu càng bất lợi cho mình bấy nhiêu. Bèn dảo bước đến trước mặt nhà sư, mặc áo gấm hoa, chắp tay và nói Đại sư muốn thắng cho nhanh, mà Tại hạ cũng muốn kết thúc cuộc đấu cho mau mới đặng yên lòng. Hòa thượng mặc áo gấm dùng tiếng Hán hỏi lại. Bần tăng chưa hiểu ý vân trang chủ muốn nói gì đây. Vân kiều long liền đáp: Tại hạ muốn đề nghị cùng đại sư đem hai trận thứ hai và thứ ba cùng đấu luôn một lúc đi. Nhà sư áo gấm mỉm cười và đáp: Trang chủ đã thắng trận đầu. Bây giờ lại muốn đồng thời đấu luôn hai trận Chẳng hóa ra kém lựa ừ Vân Kiều Long rùa ngầm trong bụng Người nói vậy là phải Nhưng ai mà biết được người rỡ nhiều trò ma quái gì Nhưng ngoài miệng Vân Kiều Long vẫn mỉm cười trịch thượng và nói Chúng ta đã thắng một trận E rằng trận này lại thắng nữa Thì còn đâu đến trận thứ ba Nên muốn đấu liền hai trận Cho ai nấy đều tâm phục đi Nhà sư Âu Gấm toan chối từ Thì Vân Kiều Long đã ra tay trước Ngầm vận nội công phóng trưởng đánh ra Trưởng lực ngấm ngầm này Mãnh lực vô cùng nhằm thẳng vào đối phương phóng tới Vân Kiều Long vừa phóng trưởng Vừa tiến đến gần đánh sang Nguyên Vân Kiều Long đã thấy đồi tàu Vương Cát Đã bị nhà sư dùng những tia mắt thôi miên Làm cho bị nội thương Trong lòng vẫn nâm nấp Lại thấy phe tạng tăng khua chuông đánh trống toan dở trò gì Nên vội xuất thủ đánh nhà sư Áo Gấm Nhà sư Áo Gấm tay đang chấp để trước ngực phóng trưởng ra ngoài ngăn trưởng lực của vân kiều long rồi cười và nói ha ha ha ha vân trang chủ trưởng lực của trang chủ hùng hậu quá đi vân kiều long thấy trưởng lực của đối phương phản kích cũng rất mãnh liệt thì khen thầm trong bụng không ngờ nhà sư này nội lực cũng ghê gớm lắm trang chủ ngẩng đầu lên nhìn thì chạm phải tia mắt của nhà sư đang nhìn mình bất giác giật mình vội quay lại phía khác vận động chân khí chấn chỉnh tâm thần vùng trưởng ra đánh tiếp nhà sư hai tay ôm lấy ngực rồi lại đánh trưởng ra vân kiều long dùng mình bước lùi ra phía sau hai bước cả sợ tự hỏi chẳng lẽ công lực lão này lại mạnh hơn ta hay sao rồi lại vô tình ngẩng đầu nhìn nhà sư thấy tia mắt lão như đang bắn vật gì vào nội tạng của mình làm cho đầu óc phải rung động vân kiều long vội nhắm mắt lại vận động chân khí điều hòa hơi thở Bỗng nghe thấy tiếng nhà sư thì thầm bên tai vang vẳng Vân Trang chủ Vân Trang chủ không địch lại bần tăng được đâu Chịu thua sớm đi Để khỏi bị nội thương Tiếng lão nói kinh động đến trái tim Dường như thu hút cả hồn phách của người ta Vân Kiều Long bị thanh âm quái dị Thu hồn đoạt phách Trong tâm kinh hoàng Bắp thịt giật lên Toàn thân run rẩy Vội vận động nội lực để chống chế Nhờ có nội lực thâm hậu Nên Vân Kiều Long chấn tĩnh được ngay Vân Kiều Long tự hỏi Chẳng lẽ võ công phái Mật Tông Lại có phép tà ma hay sao Còn đang suy nghĩ Bỗng thấy một luồng kinh lực đánh vào trước ngực Vân Kiều Long vừa là người nội lực thâm hậu Vừa là một bậc kỳ tài trong võ lâm Ít người bì kịp Ra Giang Hồ đã 15 năm Khuất phục được hết thảy các tay cao thủ Của bảy tỉnh miền Giang Nam Cảm ứng đã mau lẹ Mắt lại rất tình nhanh Đưa hai tay đặt trước ngực đẩy ra luồng kinh lực của nhà sư tuy mãn liệt nhưng sức phản kích của vân cửu long cũng không vừa bỗng lại nghe tiếng lát sắt lạnh lẽo nổi lên vân cửu long ngươi đã bị bần tăng dùng khí âm hàn đánh bị thua rồi đó nếu không chịu thua ngay chỉ trong bao giờ hơi độc thấm vào phế phủ chết uổng mạng thôi vân cửu long vừa nghe thấy tiếng nhà sư liền cảm thấy nội lực trong người giảm sút đi rất nhiều đồng thời sức phản công cũng bị suy kém đi rất nhiều Nhà sư nổi lên một chuỗi cười rất là quái dị, chẳng khác gì một gáo nước lạnh, rót vào tay. Rước tiếng cười, nhà sư lại nói tiếp. Vân Kiều Long, Bần Tăng thấy võ công ngươi không dễ dàng gì đạt tới mức độ này nên không nỡ đả thương ngươi. Đây là lời khuyến cáo cuối cùng, nếu ngươi không nghe thì Bần Tăng đành phải hạ độc thủ thôi Vân Kiều Long đã nhắm mắt để tránh độc nhãn quang của nhà sư Tây Tạng. Thì lại bị tiếng nói tiếng cười của lão, làm cho tinh thần bị dao động. May mà chưa đến nỗi bị mê loạn là nhờ ở nội công cao thâm hơn người thường. Vân Kiều Long một mặt ngầm vận chân khí ra khắp toàn thân. Với cục diện rất nguy cấp trước mặt, ông nghĩ thầm. Ta phải xông vào sát bên mình lão tấn công, để lão không còn rảnh rang mà cười nói được nữa. Nghĩ vậy, bề trong vận nội lực khắp mình cho thật sung mãn, mà bề ngoài giả vờ mềm nhọc rũ rượi làm cho đối phương phân tâm. Nhà sư lại hỏi ngay: "Vân Kiều Long, trên đời ngươi còn tâm nguyện gì nữa thì?" Đang nói dở, đột nhiên Vân Kiều Long quát to lên một tiếng nhảy xổ vào. Nhà sư bị Vân Kiều Long bất thình lình xông tới, biến đổi thế đánh một cách bất ngờ. Lão hơi nhún chân lên một chút, người đã vọt lên trên không, nhảy về phía sau đỉnh đá. Các hòa thượng hộ vệ hai bên nhất tề nhảy vào để ngăn Vân Kiều Long ba mặt trương chống nổi lên ầm ầm. Vân Cửu Long tập trung khí lực, mặt lên trời một tiếng dài, đồng thời nhảy lên trên cao hai trượng, phóng trường lực nhắm ngay nhà sư áo gấm đánh xuống. Vân Cửu Long thật xứng đáng là tay cao thủ bậc nhất trong võ lâm miền Giang Nam, võ công của ông trong giang hồ không ai bì kịp, thế nhảy lên rồi bồi xuống đánh nhanh như sao sệt. Nhà sư áo gấm tuy muốn tránh chiêu của Vân Cửu Long. Nhưng vì nghĩ mình ở vào địa vị trưởng môn, không tiện né tránh, đành phải vận nỗ lực phóng ra hai trường cùng một lúc để đẩy lùi đối phương trước khi chân chấm xuống đất. Vân Cửu Long cố ý dồn sức vào trường này, thấy đối phương dùng trường đẩy lùi mình lại, liền lập tức dùng thân pháp làm cho người mình nặng dường ngàn cân rớt xuống. Luồng kinh lực của nhà sư không thể nào chặn lại cho được. Vân Cửu Long chân vừa chấm đất, miệng thổ máu tươi, lập tức phóng luôn ba trường và đá luôn bốn cái chiêu thức vừa mạnh vừa lạ, khiến cho nhà sư áo gấm phải lùi lại phía sau năm bước. Vân Kiều Long không để cho đối phương mở miệng, quát to lên một tiếng rồi băng mình đến đánh. Lần này, Vân Kiều Long không tấn công mãnh liệt, hai tay để trước ngực rồi từ từ đẩy ra, lạnh lùng và nói: "Tại hạ thường nghe phái Mật tông có các môn võ học quái dị, nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, nếu đại sư có gan dạ, hãy đón đỡ một chiêu của tại hạ xem sao." nhà sư áo gấm bị vân kiều long nói khích liền đưa hai tay ra đỡ đột nhiên vân kiều long cho thế trưởng đi tới nhanh hơn hai thế trưởng khẽ va chạm nhau mà cả hai người đã bị chấn động mạnh áo gấm nhà sư cùng trường xiêm của vân kiều long đồng thời tung bay lên tay hai bên giáp vào nhau vẫn chưa thu về hai bàn tay của cả hai bên chạm nhau thực sự hai bên đều có cảm giác bao nhiêu công lực đều dồn cả vào đó đồng thời thở dốc lên nhắm mắt lại và không bên nào còn sức phản kích cho nữa giữa lúc này mao sơn nhất trân cùng gã đại hán cũng đang giao đấu kịch liệt mao sơn nhất trân là tay nổi tiếng giang hồ cũng không dám coi thường cặp bài của đối phương để hết tâm trí vào cuộc đấu đại hán mới gặp mao sơn nhất trân trong hai chiêu đã biết ngay là một tay kình địch gã nghĩ chống được đối phương trăm hiệp là rất khó gã ngấm ngầm chuẩn bị kéo dài thời gian còn tình hình của vân cửu long cùng nhà sư ao gấm đấu nhau đều lọt vào mắt mao sơn nhất chân. cuộc diễn biến đã khá rõ rệt, phe tây tạng không còn thủ thắng bằng thực lực, họ học võ theo một đường lối khác, có những hành động quái dị. mao sơn nhất chân nghĩ phải làm thế nào không để họ giành tay để thi triển di hồn đại pháp. nghĩ như vậy, đạo nhân phóng kiếm ra đâm đại hán. đại hán đưa song bài lên đỡ, tuy gã đỡ được. Nhưng gã đã bị chấn động phải lùi lại phía sau ba bước Mao Sơn Nhất Trân cười khẩy và nói Hè Cái người truyền thụ xong bài cho ngươi Hiện ở đâu Bảo y ra đây giao đấu cùng bần đạo đi mày còn giữ được người tám lạng Kẻ nửa cân Bản lãnh của ngươi kém cỏi thế này Làm sao đối địch được với ta Vừa nói vừa phóng luôn nhát kiếm thứ hai nữa Lần này đại hán không dám dùng bài lên đỡ Nhảy tránh sang bên rồi đột nhiên mua tít xong bài phản kích bằng những đòn hiểm ác. Hai người đã chuyển sang các thế đánh kịch liệt. Ánh bài vung vút kiếm khí ngất trời. Bên kia, sau khi Vân Kiều Long cùng nhà sư ao gấm nhắm mắt dưỡng thần một lúc, lại vận động chân khí rồi tiếp tục đánh tới. Đứng ngoài coi thì thấy Vân Kiều Long và nhà sư ao gấm giao đấu một cách bình tĩnh, hồi hộp. Nhưng thật ra là một cuộc đấu rất hung hiểm vì lỗi đánh giáp lá cà này đều phải trông vào thực lực của cả hai bàn tay để đả thương đối phương, ngoài ra không còn biện pháp nào khác nữa. nội lực của vân kiều long kể ra có thâm hậu hơn đối phương, song đã bị một trưởng đả thương, chấn động nội phủ, nên hiện giờ ngang sức nhau, chưa rõ bên nào thắng hay là bại. bỗng lại nghe nhà sư bật lên tiếng cười lạnh lẽo rồi hỏi: ha ha ha, vân kiều long người vẫn chưa chịu thua hay sao? Thế là người muốn chết rồi đó. Vân Kiều Long bất giác ngẩng đầu nhìn lên, chạm phải nhãn tuyến của đối phương, lập tức tâm thần giao động, lùi lại ba bước rồi ngồi phệt xuống đất. Nhà sư Âu Gấm thừa thế vung quyền ra đánh, đột nhiên Vân Kiều Long vận toàn lực vào hai bàn tay để phản kích, tuy đỡ được thế công của đối phương nhưng lại hộc máu tươi ra. Hồng Kiện Phi thấy trang chủ chống không nổi liền hét lên một tiếng xông ra bên phe tây tạng nữ lang áo đỏ đang nhơn nhơn muốn động thủ vừa thấy hùng kiện phi nhảy tới nàng lập tức rút kiếm ra đánh những người tùy tùng vân kiều long đa số là những tay cao thủ miền giang nam vừa thấy hùng kiện phi xông tới đều đồng loạt rút binh khí ra đổ xô cả lại bọn nhà sư tây tạng lớn tiếng tung hô phật hiệu rồi chia nhau ra nghênh địch thế là trong trường đấu biến thành một cuộc hỗn chiến bớt thình lình giữa làn gió thu hiu hắt một bóng người từ mái tà mái nhà nhảy vụt vào trường đấu người này mình mặc áo xanh tay cầm đoàn kiếm mặt đen như lọ chảo không rõ ngũ quan chỉ có đôi mắt lóe sáng như sau gã lên tiếng cười sằng sặc và nói to ha, ha ha ha vân huynh đừng có sợ đã có đệ đến giúp đẩy chưa dứt lời gã đã đến bên vân cửu long toàn thể mọi người trong trường đấu đều người thấy mùi hương khác lạ, đều cảm thấy nhức đầu, nội lực trong người giảm đi rất nhiều, tay cầm binh khí cũng rời rạc. người áo xanh vừa vung kiếm lên đã chém nhà sư áo gấm ra thành hai đoạn, rồi quay mũi kiếm đâm vào vân kiều long. vân Kiểu long sau khi đấu cùng nhà sư áo gấm người đã mệt nhoài, hơn nữa người áo xanh thủ pháp mau lẹ phi thường, vân kiều long chưa kịp mở miệng thì mũi kiếm đã đâm vào giữa ngực. người áo xanh đâm vân kiều long xong rồi. Liệng mình một cái Đến bên gã Đại Hán và Mao Sơn Nhất chân Gã đưa tay vỗ vào sau lưng Đại Hán Đại Hán giật bắn người lên Cặp bài rời khỏi tay Rơi xuống đất Miệng học máu tươi ra Liền bị Mao Sơn Nhất chân đâm một kiếm xuyên qua ngực Người áo xanh lên tiếng hỏi ngay Đạo Huỳnh lâu nay vẫn khỏe đó chứ Mao Sơn Nhất chân ru lên Bị người áo xanh đâm cho một nhát Cử động của người áo xanh nhanh như chớp nhoáng Mao Sơn Nhất chân đâm đại hán chưa kịp rút kiếm ra Thì đã bị đoàn kiếm của người áo xanh đã đến trước ngực mình Tình thế cấp bách khiến đạo nhân không muốn rút kiếm ra nữa Toàn lùi lại phía sau nhưng không kịp nữa rồi Mỗi đoàn kiếm đã đâm vào thấu tim Người áo xanh đâm chết Mao Sơn Nhất chân, Rồi đột nhiên nổ lên một tràng cười khanh khách Nhảy vụt lại bên khô tàu Hoàng Sương Hoàng Sương thấy người áo xanh đâm vân cửu long Cùng Mao Sơn Nhất chân thì sợ hãi vô cùng Vùng gậy trúc tới quát hỏi ngay Người là ai Người áo xanh không nói gì Vừa vung kiếm lên đã nghe một tiếng rắc Cây gậy trúc gãy làm đôi Hoàng xương run lên bần bật Người áo xanh đã liệng mình tới nơi Đâm vào ngực gã ngay Hoàng xương bị gãy trượng cả kinh Toàn đề khí nhảy lùi lại phía sau Nhưng đầu nhức mắt hoa Hai tay có tiếng vò vò Chưa quỳ tụ được chân khí vào huyệt đan điền Thì người áo xanh vừa cười gần một tiếng Mũi đoàn kiếm đã đâm sâu vào giữa ngực. Người áo xanh xoay mình đến bên đồi tàu vương cát, đâm vào đầu lão một nhát, vương cát vỡ óc trên ngay. Chỉ trong một khoảnh khắc, người áo xanh đã giết luôn sáu cao thủ đương thời, thích trí cười khanh khách một tràng dài. Những người đang giao đấu trong trường đấu, bị tiếng cười làm cho nhức óc đều phải dừng tay lại. Người áo xanh đôi mắt loang loáng đảo mắt nhìn khắp một lượt, lớn tiếng và nói Các người đều bị trúng độc mạnh lắm rồi, ngồi yên không nhúc nhích thì còn sống được vài giờ nữa. Nếu đồng thủ đánh nhau là chỉ trong nửa giờ là chết ngay Những cao thủ trong đấu trường nghe nói đều ngạc nhiên miệng há hốc ra. Các nhà sư Tây Tạng thấy trường môn chết đều đến quỳ trước thi thể đánh pháp khí. Giữa những tiếng chuông trống vang rèn, một người kêu rú lên, ai nấy đều khủng hoảng. Quay lại nhìn thì thấy một nhà sư ngã lăn ra chết. Người áo xanh lại nổi lên một chuỗi cười dài. Trong tiếng cười đó có lẫn âm thanh buồn thảm. Thế rồi quần hào và các nhà sư Tây Tạng lục đục ngã lăn ra chết. Tiếng đồng la hòa với tiếng hú kinh hồn của người sắp chết biến thành một khúc nhạc bi ai. Tấm thảm kịch này biến diễn một cách quá là đồn ngột. Trong trường đấu bây giờ chỉ còn có ba người, ai nấy trong lòng đều khôn xiết hãi hùng mắt họ chứng kiến từng người ngã lăn ra chết tươi đều lo thầm có lẽ đến lượt mình sắp chết rồi đây thốt nhiên hùng kiện phi quát to lên một tiếng và xông vào người áo xanh người áo xanh nhảy sang bên tránh nhanh như chớp hùng kiện phi đánh hụt một chưởng vào khoảng không bỗng thấy có một luồng kinh lực đánh vào mình hùng kiện phi kêu to lên một tiếng ngã lăn xuống đất hộc máu tươi ra người áo xanh đào mắt nhìn các xác chết đồn nhân vung đoàn kiếm xông vào giữa đám người, mỗi nhát kiếm chém xuống, máu tươi lại phun lên. mấy mươi tay cao thủ miền Giang Nam cũng như các nhà sư môn hạ mật tông phái đều bị trúng độc, chỉ thấy trời xoay đất chuyển, người nào cũng muốn ngã, không còn sức đánh lại. chỉ thấy đồng người lăn long lóc, máu vọt tung lên. trong trường đấu trường bốn trượng vuông, máu nhuộm đỏ khắp mặt đất. giữa lúc người áo xanh vung kiếm chém giết. Vân Kiều Long cũng đã trúng kiếm bị thương, gắng gượng ngồi dậy, cầm bao vải trắng của mình cùng vài cái bao vải vàng của nhà sư áo gấm, ném vào trong đỉnh đá cho cháy đi, rồi lại ngã lăn ra đất ngay. Người áo xanh mặt đen như lọ trảo, nhìn không rõ mặt mũi, sử dụng cây đoàn kiếm cực kỳ mau lẹ. Chỉ trong khoảnh khắc, giết sạch mấy mươi tay cao thủ Giang Nam cùng mấy chục nhà sư Tây Tạng. Trên trường đấu giờ còn lại mấy chục cây xác chết cùng máu chảy lênh láng thật là một cảnh tượng vô cùng thảm khốc sau cùng chỉ còn cô gái áo đỏ đứng ngây người ra dường như không biết gì nữa nàng đứng chờ như tượng gỗ đôi mắt lờ lạt, nhìn xác chết gã đại hán khí vũ hiên ngang không nói câu gì người áo xanh cầm đoàn kiếm đến bên nàng mà nàng cũng không hay biết người áo xanh giơ đoàn kiếm lên nhưng rồi lại không buông xuống trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên hắn điểm huyệt nàng cô gái áo đỏ ngã ngửa người ra Người áo xanh tay trái cầm kiếm Tay phải ôm lấy lưng nàng tung mình nhảy lên nóc nhà chạy như bay Vân Kiểu Long đang nằm dưới đỉnh đá Đột nhiên gắng gượng nhổm dậy Lần đến bên thi thể mau sơn nhất chân Ông mò vào túi áo đạo bào Lấy ra một bình xứ Mở bình Lấy ra hai viên thuốc bò vào miệng Rồi nuốt Rồi nhắm mắt lại điều hòa hơi thở một lúc Ông cố gượng đứng lên Đi được mấy bước rồi dừng lại Cúi xuống cởi áo một xác chết mặc vào cho mình Còn áo mình thì lại mặc vào cho xác chết đó đoạn ông mang xác chết này lê lại đỉnh đá hết sức nâng xác chết đó lên quật mình vào đỉnh đá tức thì xác chết nát ra như tường làm xong việc này vân kiểu long gắng gượng chạy đi vân kiểu long đi được một chốc không thấy bóng đầu nữa thì gã áo xanh lại quay trở lại gã đảo mắt nhìn khắp một lượt rồi từ từ lại bên đỉnh đá Gã lấy chân hất cái xác chết đang mặc áo của Vân Kiều Long cúi xuống nhìn kỹ một lượt Xong mặt mũi nát nhừ, dù y có dọc hoạt đến đâu cũng không nhận ra cho được Gã nhìn hồi lâu mới hết nghi ngờ, ngờ mặt lên trời hú lên một tiếng dài tung mình nhảy sang một bên Tiếng hú vang tận từng mây, bốn mặt đều có tiếng vọng lại hồi lâu mới dứt. Thượng quan kỳ nấp trên căn gác nghe tiếng hú cũng phải than thẩm Người này võ công tinh thâm như vậy ai mà không phục Xong chỉ trong khoảnh khắc đã giết đến sáu bảy mươi mạng Người này thủ đoạn quá tối ác độc Chốc lát trên nóc nhà phía đông hiện ra tám bóng người Người nào cũng chân tay mau lẹ Trèo tường vượt nóc vùn vụt chạy tới Mấy tên này đều che mặt Chỉ hở hai con mắt và đều dắt binh khí Chúng vừa thấy người áo xanh đứng đó đều dừng lại Tỏ vẻ rất là cung kính người áo xanh đối với bọn này ra bộ ngạo nghễ không đáp lễ bọn kia chỉ đưa mắt nhìn qua một lượt cất tiếng dặn và nói đem những cái xác chết này trôn đi và rửa cho thật sạch các vết máu đừng có để sót một ấn tích nào tám tên đại hán mặc võ trang khom lưng và đáp xin trang chủ an tâm người áo xanh khẽ gật đầu bước đến bên đình đá co chân đá phóc một cái đình đá bắn xa hơn hai trượng Đầu lộn xuống dưới đất Và đầu của đỉnh đá cắm xuống đất hơn 2 trượng Dường như gã vẫn chưa an tâm Quay lại dặn tám tên đại hán: Đem cái đỉnh đá này trôn xuống đất luôn Bất cứ trong đỉnh có vật gì Cũng phải giữ nguyên trong đó Không được động tới biết không Nói xong không chờ bọn kia đáp vung tay nhảy lên cao đến hơn 2 trượng Chỉ thấy nhấp nhô một cái Người gã đã bắn ra xa đến hơn 3 trượng tám tên đại hán đứng khoanh tay tiễn đưa hắn chờ cho không thấy bóng người áo xanh nữa chúng mới quay về bắt đầu công việc chôn những xác chết và quét rửa vết máu chúng dùng khí giới đào một cái hố lớn quăng xác chết xuống đó rồi lấp đi tám gã mau lẹ là thế nhưng vết máu nhiều quá chân tay làm việc không ngớt cũng phải trong hai giờ mới thật sạch sẽ chúng chôn xong cái đỉnh đá thì trời cũng đã hoàng hôn Quả nhiên không có tên nào dám nhìn vào đỉnh xem có vật gì. Tám tên đại hán kiểm tra lại một lượt, thấy không chỗ nào còn huyết tích nữa mới bỏ đi. Thượng quan Kỳ ở trên gác thấy trong một ngày đã biến diễn biết bao thảm kịch rùng rợn, không khỏi ta nát gan vàng, bớt giác chàng thở dài than rằng. Trốn giang hồ hung hiểm khôn lường, thật không biết đâu phòng bị cho xét, rầu cho ai võ công tuyệt thế đi nữa cũng khó lòng phòng ngừa được những mũi tên ngầm. Gã áo xanh kia giết một lúc sáu bảy chục nhân mạng, trong đó có cả các vị cao nhân đều là những bậc hào kiệt cùng quái tặng. Tràng ngẩng đầu nhìn lên, trời bóng ảo đã lặn. Phong cảnh ánh vàng tươi đẹp phủ đầu non vẫn còn y nguyên, mà trong võ lâm đã mất năm sáu tài cao thủ tột đỉnh, cùng chết sáu bảy mươi nhân mạng, đều là những người đã khổ công luyện võ trong mười mấy năm phút chốc chỉ còn trơ lại nấm mồ hoang mà thôi